Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Nước vào cái nồi thật to rồi bắt lên bếp mà đun Đoạn vét mớ cơm nguội trộn chung với thau tiết Và ít mối Ông đổ cái thứ tạp nham cơm với máu me vào cái nồi đang đun ở trên bếp Cái nồi còn chưa kịp sôi Ông đã khẽ nẹ cho lên trên cái cánh đẩy ra sau vườn Ấy chính là cháo mà ông nấu cho chó ăn Sau vườn nhà ông lúc nào cũng có đến cả hơn trăm con chó nhốt trong tầm mười con chung một sọt ông đi quanh quần dòm ngó nếu như con nào ăn ít hay là có dấu hiệu mệt mỏi bệnh tật ông bắt nó lại cột chân cột mõm rồi để sang một góc hỏng sáng mai giết thịt đang đi quanh quần nhìn chó thì có tiếng người gọi ông si ơi ông si ông si ơi Thế quá nhà không tiếng gọi dồn dập cùng với tiếng đập cánh cửa sắt nghe khó chịu suy ơi suy ông suy đang cho chó ăn đằng sau vườn nghe tiếng người gọi thì đi lên hục hoặc mẹ thằng nào vừa gọi vừa đập cổng nhờ ông rầm rầm đây hả tiếng người ngoài cổng vang lên <cười> lợm lợm đời Th thế làm cái gì mà gọi mãi không lên tiếng thì người ta chợt đập cổng nữa. <cười> ông suy cầm chùm chìa khóa lẻng sẻng Mở cổng cục cằn Mày mày Mày là cái đéo gì mà tao phải lên tiếng Vừa mở cổng thì thằng Lợm và thằng Tùng Khẽ nệ khanh cái bao đi vào Hai thằng này là chân dân trộm chó chuyên nghiệp Một tuần tụi này đem đến bán cho ông Trên giới hai chục con chó <cười> Hai con Em bảo này Hai con này non tơ. Lần này ông phải trả hậu hĩnh chúng em mới bán. Ông suy nghe thế thế. Đi đến bên cái bao. Lấy chân đạp thật mạnh. Trong bao tiếng chó ăn ẳng. Sủa dữ. Ông đưa tay định mở bao ra xem. Thằng lợn cạn. Ê, ê, ê, ê, ê, chó bẹt rồi. <cười> Bọn em chưa buộc mõm. Nó cắn cho bỏ mẹ. Mà em bảo. Chúng em bán chó cho ông hơn dăm năm nay. Ông đã thấy chúng em làm sai bao giờ chưa? Ông suy không nói gì. Đi ra phía tủ. Lấy hai tờ hai trăm nghìn. Đưa cho chúng nó. Cầm tiền. Biến mẹ mà đi cho bố mày làm việc. Thằng Lợm cười hề hề. <cười> làm gì mà nóng tính thế? Thế không tin em à? Em nói thật. Mẹ à mày? Tin đéo gì mấy thằng Nghiện? Ờ kìa. Nghiện thì nó cũng phải có tư cách của thằng Nghiện chứ Thôi bọn này phán <cười> Đi nha Nói xong chúng nó vội ra cổng phóng xe đi Ông Suy khóa cổng lôi cái bao chó ra sau nhà Vừa lúc ấy có điện thoại của bà Suy gọi Alo Alo Ông à Em đây Em bảo này Ông tranh thủ giết thêm hai con mang ra chợ bán đi Thế nào mà hôm nay mới 8 giờ đã bán hết veo rồi đấy nè. Ông suy chẳng nói năng gì, hừ một cái rồi cúp máy. Ông lạnh lùng cầm cái vồ dựng ở ngay góc tường, dơ lên thật cao, rồi bổ vào cái bao máy nhát. Cho đến khi cái bao không còn nhúc nhích, máu đã bắt đầu loang ra lanh láng. Ông mới dừng lại, mắt nhìn chằm chằm đầy hung tợn Ông suy vẫn để cho con chó nằm ở trong bao, đi lấy nồi nước, bắt lên bếp đun sôi để chuẩn bị làm lông chó. Ông ngồi trên bậc thềm lại rút bao thuốc lá ra hút, nhìn chằm chằm vào cái bao, vẫn còn đang dỉ máu. Hút hết hai điếu thuốc thì nước bắt đầu sủi tăm sôi. Ông đứng dậy đi ra mở cái bao. Cái bao vừa mở ra thì ông giật mình khiếp sợ, nép thẳng vào góc tường. Tay ông suy rôn rôn, lấy điện thoại ra. Alo, alo, mày, mày đây à? Mày về nhanh lên. Tao, tao, tao giết con mụ hoán rồi. Chết mẹ à rồi. Ông suy rôn dậy ngồi gục mặt bó gối sợ hãi. Đúng là ông giết chó, không ghê tay. Thế nhưng giết người thì chưa bao giờ ông tưởng tượng tới. Ông vò đầu bứt tai sâu chuỗi lại toàn bộ quá trình khiến bảo hoan chết. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net